Mừng chúa theo thánh Matthew, chương một câu mười tám đến câu hai mươi bốn chúa giê xu ki tô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây maria mẹ người đã đính hôn với du xe nhưng trước khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi chúa thánh thần du xe bạn của bà là người công chính không muốn tố cáo bà định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo nhưng đang khi suy tính như vậy thì thiên thần chúa hiện đến cùng ông trong giấc mộng và nói hỡi du xe con vua david đừng sợ nhận maria về nhà làm bạn mình vì người con trong lòng bà là bởi chúa thánh thần bà sẽ sinh một con trai và ông sẽ đặt tên là giê xu vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội tất cả các sự việc này đã được thực hiện để ứng nghiệm lời chúa đã phán qua vị tiên tri rằng này đây chính nữ sẽ mang thai và sinh một con trai người ta sẽ gọi tên con trẻ là emmanuel nghĩa là thiên chúa ở cùng chúng ta khi t ỉ n h g i ấ c du xe đã thực hiện như lời thiên thần chúa truyền dạy ông tiếp nhận bạn mình thiên chúa bất ngờ và mãi mãi bất ngờ ngài muốn cứu độ nhân loại bằng cách sai con một làm người cách trở thành người của con thiên chúa vừa bình thường lại vừa tuyệt đối khác thường bình thường vì ngài được một phụ nữ sinh ra nhưng khác thường vì ngài được sinh ra không do một người cha ruột nhưng do quyền năng của thánh thần đây là niềm tin ngay từ thủa ban đầu của các ki tô hữu giáo hội sung sướng đến với máng cỏ để chiêm ngắm hài nhi giê xu và mẹ đồng trinh của ngài nhưng chúng ta không được quên thánh du xe du xe đã bối rối đau khổ khi thấy vị hôn thê của ông mang thai dù maria chưa về chung sống với ông dù chưa làm đám cưới ông không muốn tố cáo maria vì tội ngoại tình nhưng ông cũng không thể lấy maria làm vợ với thai nhi trong bụng không phải của ông cuối cùng ông chọn giải pháp là chia tay bà một cách kín đáo như thế ông hy vọng sẽ bảo vệ được danh dự và an toàn cho maria nhưng thiên chúa c h a cần du xe cần một người cha nhân loại cho con mình con thiên chúa không thể sinh ra trong một gia đình không cha người cha cần biết bao cho sự phát triển quân bình của đứa trẻ maria cũng cần chỗ dựa và không thể một mình nuôi con qua sứ thần thiên chúa mong du xe đón maria về làm vợ nghĩa là làm đám cưới chính thức với maria việc này đi kèm với việc đặt tên cho người con trai của maria nghĩa là nhận người con ấy là con của mình trước pháp luật một lời mời quan trọng chờ nơi du tre một tiếng xin vâng đâu phải thiên chúa chỉ cần tiếng xin vâng của maria là đủ du xe có thể khước từ vì thấy mầu nhiệm khó hiểu và khó tin làm sao quyền năng thánh thần lại có thể làm cho maria mang thai du xe có thể sợ vì thấy mình phải chịu trách nhiệm làm chồng làm cha dù thực sự mình chẳng hề là thế thiên chúa đã mời du xe trong giấc ngủ đêm khuya và ông đã làm y như lời sứ thần truyền khi thức dậy tiếng xin vâng của jose quá cao trọng cho kế hoạch cứu độ nhờ đó con thiên chúa đàng hoàng bước vào cuộc đời có một mái nhà có cha có mẹ có tên có tuổi nếu không có những tiếng xin vâng của maria và jose thì điều gì sẽ xảy ra cho nhân loại đang cần ơn cứu đồ thiên chúa chỉ ở với chúng ta nếu có những tấm lòng xin vâng ngài vẫn cần tấm lòng của người mẹ biết cưu mang như maria và tấm lòng của người cha dám chịu trách nhiệm để giê xu có chỗ đứng hợp pháp trong thế giới lạy chúa giê xu sống cho chúa thật là điều khó thuộc về chúa thật là một thách đ ố với con chúa đòi con cho chúa tất cả để chẳng có gì trong con lại không là của chúa chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa để con thực sự tựa nương vào một mình chúa chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà để cây đời con sinh thêm hoa trái chúa cương quyết chinh phục con cho đến khi con thuộc trọn về chúa xin cho con dám ra khỏi mình ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của chúa dù phải chịu mất mát và thua thiệt ước gì con cảm n i ệ m được rằng trước khi con tập sống cho chúa và thuộc về chúa thì chúa đã sống cho con và thuộc về con từ lâu AMEN